Kể từ khi Khánh Hà bước đến với làng ca nhạc vào cuối năm 1969, người thực hiện chương trình này đã quen biết cô từ ngày ấy, khi mời cô hát lần đầu tiên trong chương trình nhạc trẻ Hippie Zagogo tổ chức tại Vũ Trường Queen Bee ở Sài Gòn. Sự quen biết trong suốt chiều dài sinh hoạt ca nhạc của Khánh Hà thật sự đã cho chương trình nghệ sĩ và đời sống cơ hội được nghe những lời tâm sự của người nữ danh ca của làng tân nhạc Việt Nam đưa vào chương trình đặc biệt dành cho cô hôm nay. tu toujours ma seule Cho đến nay đã gần 37 năm. Thời đó, Khánh Hà còn là một cô thiếu nữ 17 tuổi, ngơ ngác bước vào một lãnh vực còn xa lạ đối với cô. 37 năm sau, hiện nay, ngoài những bận rộn với nghề nghiệp, thời gian còn lại cô còn rất bận bịu với công việc gia đình, nhất là trong việc chăm sóc cho đứa con trai có với tôi Trấn Phòng, năm nay 10 tuổi. Thời gian trôi qua thật quá màu. Khi nhìn thấy đứa con trai cưng tên Yên Tô, lớn vụn vụt khiến cô đã phải thốt lên. Tôi, tôi nó mau, không thể tưởng một mỗi một lần mau như vậy mình, mình cũng vui chứ nhưng mà vui nó thì buồn mệt thời gian nó như là mũi tên nó phóng màu kia. Và Khánh Hà cũng đã phóng theo mũi tên thời gian đó trong hàng chục năm với những vui buồn trong đời cha. Hát. Rồi từ giọng I got So Ngao, toi, cho mưa bay ngút ngàn phương trời. Ta theo lời hát đọt như theo ngàn mây trôi, tâm dướn trên bờ môi. Trời còn là mưa rơi, chốt tình mình còn vui 'yan Kapit mamay-charge, yung. Quí vị đang theo dõi chương trình nghệ sĩ và đời sống do truyền kỳ thực hiện dành cho Khánh Hà. Kính thưa quý vị. Khánh Hà cho biết thật sự đôi khi trong những năm gần đây, cô cũng cảm thấy chán nản, muốn ngừng hoạt động. Nhưng đối với cô, ca hát đã là một cách nghiệp. Và hơn nữa, khán giả vẫn dành cho cô một cảm tình rất trân trọng. Nên việc xa rời sân khấu không phải là một việc dễ dàng. Thì đôi khi á, cũng thấy chứ. ngoài tự đi nhiều mệt mà là tới là hát ngay nhiều lúc cũng mệt quá, nữa không? Nghiệp rồi biết làm sao bây giờ. Đôi lúc mình cũng nghĩ, mình cũng muốn nghỉ trước khi như là thanh thiên giả chán nhưng mà rồi cứ cứ cứ nghe trong tai nó nghe luôn luôn rồi ta cứ bảo hay lắm hay lắm bây giờ em chưa biết ra sao quả thật ca hát đối với Khánh Hà đã là một cái nghiệp cái nghiệp đã bám gốc bám rễ ngay vào cái tên của cô là Khánh Hà khi viết tắt là K H và đều đọc là K và H thật rõ ràng đúng là một cái tên tiền định cô rất thích thú vì lần đầu tiên được nghe điều cô gọi là khám phá về cái tên của mình bởi vậy Muốn dứt phát với cái nghiệp cũng chẳng xong Bây giờ Dù rằng những hoạt động của Khánh Hà hiện giờ so với thời gian trước đây có phần giảm sút, cô chấp nhận không che đậy. Sự kiện đương nhiên đó không phải xảy ra riêng cho Khánh Hà mà hầu như cho hầu hết những nghệ sĩ từng có hoạt động lâu năm. Một phần do ảnh hưởng đến từ sự xuất hiện ồ ạt của nhiều tên tuổi trong nước tại hải ngoại trên một sân chơi ca nhạc vốn đã bị hạn chế. Thì cũng phải có chứ bây giờ có 10 người đi bây giờ thằng 20 người mà chia dàn chút chia chứ anh Cũng vẫn chia, cũng vẫn chia Nhưng mà fine, cái đâu mình bây giờ Đất tự do, ai muốn qua, ai muốn làm gì Và sống thì cứ việc sống, có việc làm Thì mình đâu có sao đâu Đúng là không có sao Vì thật sự Khánh Hà vẫn luôn là một tên tuổi lớn Lôi cuốn được một tầng lớp khán giả đông đảo Dành cho cô nhiều cảm tình từ hàng chục năm nay tên lần mò, mãi Không qua được thấy toàn là sầu đau, ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao, khát vọng còn câu cao. the yeah. Đưa đến tình trạng giảm sút trong hoạt động của Khánh Hà là việc sản xuất CD của trung tâm riêng của cô cũng bị trì trệ do nạn in lậu và phóng lên mạng Internet, khiến trung tâm của cô chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi. Nhưng không phải vậy mà trung tâm của cô ngừng hoạt động sau khi CD tỉnh quốc Ngô Thụy Miên được phát hành cách đây gần 2 năm. Thoạt đầu khi thành lập trung tâm riêng cho mình vào năm 1989, Khánh Hà chỉ nghĩ cô sẽ hoạt động chừng 5 năm là đủ nhưng sự thành công rất lớn lao mà cô có được đã thúc đẩy cô tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm khác. Mới đầu em ra trung tâm tự ra trung tâm đấy là năm 89. Em nghĩ là tình 5 năm nữa là em lúc đó CD bán như, như là, là nó là lúc như tôm tươi á, anh em, em nghĩ là 5 năm sau là em dạy nghề đó là các em sống đủ rồi. <cười> em sợ người ta chán xong xong lại thành công lắm mà bán trời ơi nó sướng tay thế. Thành công á là anh chưa được nghỉ chứ này, thấy không? Tính cho đến nay Khánh Hà đã gửi đến người nghe trên 60 tựa CD và băng nhạc Cùng vài sản phẩm video Khánh Hà cho biết CD mới nhất của cô mang tựa đề từ Muôn kiếp trước Sẽ được tung ra vào tháng 5 năm 2006 Tựa đề CD này mang cùng tên với một sáng tác mới Của nhạc sĩ Tuấn Khanh viết tặng riêng cho cô Thêm vào đó là những nhạc phẩm đặc sắc khác cho cô lựa chọn Để đưa vào CD mà cô cho là rất đặc biệt Như vậy khán thính giả của thành phố Montreal Sẽ là những người đầu tiên được thưởng thức tiếng hát mỗi ngày một mặt mà ở châu trước của cô. Khi cô sang đây trình diễn vào ngày 21 tháng 5 sắp tới. Đêm sao Một đàn chờ sáng. Chiều vào thì nghe tim nước nợ trở về thôi. Ngày buồn tánh cũng đưa chiều vào tối. Miệng mỗi cười mà nước mắt tuôn rơi. Mộng về một đêm xuân sang thân ngày đó thương anh thuyền về một đêm trắng thanh say mộng vàng đậu bên sông xanh mộng tan ta đêm trăng sao sao ngộ ngồi từng chiếc lấp lánh chờ một chiều xuân Nhân đề cập đến những sinh hoạt ca nhạc của mình Khánh Hà tự nhận cô là một người khó tính Khi được hỏi có cảm thấy hài lòng Với những lần xuất hiện trên video Những năm gần đây Từ trước tới giờ lúc nào mình cũng thấy Mình chưa vừa lòng <cười> Khó tính Bài mình tưởng mình không vừa Mình mình sợ quá mình không vừa lòng Thì lại thành công hơn Cái bài mình vừa lòng Thế mình không biết được Điều này chứng tỏ Khánh Hà Sẽ còn có rất nhiều cố gắng Để mài rũa cho giọng hát Vốn đã phong phú Lại càng phong phú thêm Vốn truyền cảm Lã càng truyền cảm hơn nữa của cô Tình yêu mới vừa hôm qua Mà nay mắt trong mắt cay Lệ nhòa tan nguồn tin yêu Lệ nhòa trôi cơn mê đầy Người yêu giờ xa xôi lắm Cướp mất thương yêu Em khóc cho ai đêm này Ai em ngày mai, người yêu khóc tình ngu si, lệ khô đắng môi tim mi. Lệ chán trôi tình yêu anh, lệ chán suy tư mang về. Người yêu gầy xanh sao quá, đánh mất thương yêu em khóc cho ai đêm Up, Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho một trong vài giọng ca tiêu biểu của nền tân nhạc hải ngoại là Khánh Hà do trường kỳ thực hiện. Kính thưa quý vị, chặng đường 37 năm có thể coi như dài đối với sự nghiệp ca hát của Khánh Hà. Ngoài một đôi lúc cô cảm thấy chán trường với cuộc đời ca sĩ, nhưng sau đó cô lại trở nên hăng hái hơn để theo cách nghiệp đã gắn bói với cuộc đời cô. Đó là những lúc cô sống với thực tế sống ở hiện tại em thấy là bây giờ mình phải sống cho hiện tại living the moment chứ bây giờ mình cứ lo xa quá đó thì mình sẽ không có sung sướng cái đời mình. các nghe hội trẻ đó thì mình phải lo cho về già trẻ mình là vui quá mình đâu có biết lo ngày mai. đó bây giờ thì mới lại lo thì nó nó nó nó nó, nó hơi trẻ bằng anh. thật ra là không có gì trẻ với lã thị khánh hà mà lã số từ vi mẹ cô lấy cho cô từ khi còn bé đã quả quyết là cuộc đời của cô lớn lên sẽ hái ra tiền. Nhỏ bà nhớ nghe với các bạn coi vối hay coi TV thì nó cô này lớn lên hái hạt tiền mà mình giờ hai tiền đâu mình cứ nghĩ trên cây sao có hái ra hồi nhỏ em không biết. Thật sự như mọi người được biết, Khánh Hà đã có thời kỳ hái ra tiền. Đó là thời điểm tiên tuổi cô lên cao nhất và khoảng từ giữa thập niên 80 trở đi tới đến cuối thập niên 90. Hiện trong ngôi nhà khang trang ở vùng Anaheim Hills, Nam California. Chắc Khánh Hà đã nhận ra sự chính xác về lời giải lá số tử vi cho cô trong những lời tâm sự. Khi đề cập đến vấn đề tâm linh, Khánh Hà còn tỏ ra là một người hoàn toàn tin tưởng ở một đấng tối cao với một ảnh hưởng tuyệt đối trong cuộc sống con người, tùy thuộc vào cách hành xử. Thì mình cứ ở phải là gặp phải mà em thấy cái đó là đúng. Thì bây giờ thì mình cứ ở có đức đi rồi xong xuôi rồi cái gì nó cũng qua. Nhưng mà em nghĩ là thấy vui lắm rồi sẽ phải có buồn, thấy không? Rồi buồn lắm, nó mới trở lại vui chứ không thể nào cuộc đời mình cứ vui mãi được. Và do đó Khánh Hà luôn tin tưởng ở số mệnh nhất là đã ở trong lớp tuổi như hiện nay. Nhưng mà em vẫn tin là nếu mà mình mà mình tốt tính thì em nghĩ là cũng cũng đỡ nhiều lắm. Cái hai nữa là nói chung là mấy cái người nào có hiếu anh em nói chung cho em em nhìn vào những cái gia đình khác đó, những cái cô hay là cái cậu mà có hiếu với gia đình thì đều là là là hết, em thấy vậy. Cái đó mình được thưởng lại đó, em nghĩ vậy. Sáu trời mưa trời mưa không dứt. Trời không mưa Anh cũng lại trời mưa, anh lại trời mưa phong kín đường về. Và đêm ơi, xin cứ say vô tận, mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến, xuôi âm cuộc đời thành những tôi tân hộ, săn sâu Anh sẽ nâng tay trong Anh sẽ nói Suốt đời, mưa Khánh Hà sống với quan niệm đặt lòng hiếu thảo lên hàng đầu, nên trước khi thân mẫu cô qua đời hơn hai năm này, hưởng thọ 84 tuổi, cô luôn tỏ ra là một người con hiếu thảo. Bây giờ còn lại bố là nhạc sĩ Lữ Liên, năm nay 90 tuổi. Cô là một người con năng lui tới thăm hỏi nhất. Tính tình của Khánh Hà cũng do thời gian mà trầm hẳn xuống. Hết rồi những nóng nảy. Hết rồi những bực bội khi gặp phải những chuyện không vừa lòng. Cảm ơn nhiều, giờ tức lắm mà cũng phải im đi rồi rồi rồi về tính sau anh ơi. Theo cứ, cứ cứ như thường cái nhất là đang đi hát mà có tức cái gì cái mấy mình cũng phải đừng có để lộ ra tại vì cái chương trình đó mình làm kỳ lắm. Về nhà nói hiểu không? Tại nếu có làm cái gì á nó kỳ lắm. Từ xưa tới giờ em cũng không có muốn làm như vậy tại vì uh, kỳ lắm. rồi, kệ mà em cũng không có muốn cãi với ai nữa người. Nhiều người chưa hiểu cô, thường cho là Khánh Hà có tính tình hơi tự cao tự đại trong cương vị một nữ ca sĩ nổi danh. Nhưng thật sự chỉ là chưa có dịp tiếp xúc với cô, một người thường được coi là sống một cách khá biệt lập. Về điểm này Khánh Hà cho biết: "Không đến nỗi em đi gặp em vẫn thân thiết với với các người xung quanh lắm, người ta vẫn mến em chứ không có nói em là là cái kiểu như là hồi trước em có rất bị tiếng đồn là là là là hách" hát lắm chứ nhưng mà ca biết em thì thì ai cũng mến em biết mấy nhất là mấy cô nhỏ nhỏ ca sĩ hay là mấy người thường một khi viết lấy nó, họ cũng cũng mến người thân nhất đối với Khánh Hà và là người thông cảm cô nhiều nhất không ai khác hơn là người anh ruột của cô là nam ca sĩ Anh Tú đã qua đời vào tháng 12 năm 2003 mỗi lần nhớ tới người anh thân yêu từng hoạt động bên cạnh cô từ những ngày đầu Từ nhạc nhạc thai cho đến bộ bà Tú Hà Thúy. Và cuối cùng là người cùng với tôi trấn phòng đóng góp nhiều công sức cho sự đi lên của chúng tâm Khánh Hà. Giờ đây, mỗi khi nghe lại những nhạc phẩm trong tập niên 70 của ABBA, Carpenters hay The Beers, là những nhạc phẩm do cô và anh Tú thường trình bày, Khánh Hà luôn cảm thấy xót xa cho người ảnh vắn số. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do trường kỳ thực hiện dành cho Khánh Hà sẽ được kết thúc sau đây bằng nhạc phẩm mùa thu không trở lại do cô trình bày. Truyền kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Anh ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại. Anh